Bạn đang nghe truyện audio, Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa của tác giả Nhục Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện Người đọc Hồng Hạnh. Chương 249. To gan rình trộm. Trở lại phòng, Nha Nhiên liền suy nghĩ. So với căn biệt thự riêng của Âu Dạ, thì nơi này cũng chẳng phải tốt hơn sao? Tư kình vũ kéo cô vào lòng nói Ngốc, yên tâm đi, anh đã có kế hoạch rồi Anh có cảm thấy gia đình này rất kỳ lạ không? Chẳng trách lại sinh ra người biến thái như Âu Dạ Vừa nghĩ tới Âu Dạ, nhàn nghiêng liền lạnh cả người Thật ra, Âu Dạ trở thành như vậy cũng không phải không có nguyên do Tư kình vũ thở dài Có tin đồn Mẹ đẻ của Âu Dạ bị cha hắn đánh chết. Cha hắn sau đó chết một cách bí ẩn. Sốt cuộc, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định, đó là hồi ức chẳng mấy vui vẻ. Âu Dạ không thích phụ nữ. Chuyện này cũng có liên quan với mẹ kế của hắn bây giờ. Không phải anh và bà ấy nói chuyện rất hợp sao? Nghĩ lại lúc ăn cơm, mạch hoa khác phu nhân cư xử thân mật với tư kình vũ. Nhà nghiêng lại thấy không thoải mái Trên thế giới này Thiếu đàn ông đến vậy sao Tại sao ai cũng nhìn trúng Người đàn ông của cô thế này Tư kình vũ cười Véo nhẹ mũi của cô Em ăn dấm chua quá vô lý rồi Theo như anh biết Mạch hoa khác phu nhân cũng đã hơn 40 Chắc bà ấy chỉ đơn giản Là quý mến những người đàn ông trẻ tuổi thôi Đặc biệt là người đàn ông Vừa đẹp trai vừa thành đạt như anh Nhà nghiên cảm thấy tư kình vũ vẫn đang trêu đùa mình Nhất định cô phải ăn miếng trả miếng Trong lòng cô nghĩ vậy Tử Hằng rất vui vẻ Nhưng từ lúc cha mẹ cậu đến đây Cậu chưa được theo họ tới phòng Điều này làm cậu rất khó chịu Hơn nữa tiểu nghiên vẫn còn rất lo lắng cho cậu Tử Hằng đã quá quen thuộc căn biệt thự này Cậu có thể đi khắp nơi mà không bị phát hiện Chờ mọi người đi ngủ hết cậu liền lặng lẽ mở cửa. Biệt thự có rất nhiều phòng, phòng của cha mẹ cậu cũng không cách đây quá xa. Nhưng để không bị phát hiện, cậu vẫn đi đường vòng. Trên đường đi, cậu chăm chú để ý động tĩnh, sau đó liền mở cửa đi vào một căn phòng. Đây là phòng của mạch hoa khắc phu nhân. Tử hằng vốn đã chơi trốn tìm cùng Âu Dạ bao nhiêu ngày, thành ra bị nghiện trò này rồi. Thân thể bé nhỏ chui vào trong tủ quần áo của mạch hoa khắc phu nhân Đột nhiên cửa mở Giọng nói của mạch hoa khắc phu nhân vang lên Vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn sao Sao lại theo vào đây hả Tôi không bao giờ thấy đủ với em cả Một giọng nói khác vang lên Tử Hằng nghe không rõ Dường như là giọng của Jess Fanner tôi mong chúng ta có thể công khai ở bên nhau Anh biết điều đó là không thể mà, chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao? Mạch hoa khắc phu nhân hờn dỗi. Em là vợ của anh trai anh, vĩnh viễn là như vậy. Tử Hằng xác nhận, người đàn ông này chính là Mạch hoa khắc Jess. Sau khi nghe bọn họ nói chuyện, liền đoán ra hai người này có gian tình. Tử Hằng ngạc nhiên, đây quả là tin hay, chút nữa cậu phải kể cho cha biết mới được. Vậy thì em cũng sẽ thoải mái, mà đi quyến rũ những người đàn ông khác, không phải sao? Jess không tức giận, trêu chọc. Tối nay, tôi nhìn thấy ánh mắt của em không rời khỏi tư kình vũ. Nhưng Fenner, em phải coi chừng hắn, hắn không phải là người đơn giản đâu. Sao em lại không hiểu vũ chứ? Mạch hoa khác phu nhân cười lớn. Lần đầu thấy hắn, em đã rất ngạc nhiên. Tại sao phương đông lại có một người đẹp trai như thế chứ? Không cần nói đến tài ăn nói của hắn Hắn còn rất có tài Năm đó hắn và Âu Dạ gắn bó khăn khích Em cứ nghĩ hắn cũng là người đồng tính như Âu Dạ Ai ngờ chỉ có Âu Dạ đơn phương Chuyện này thật là nực cười Bây giờ không phải là hắn đã có vợ rồi sao Jess nghe mặt hoa khắc phu nhân Nhắc tới tư kình vũ Liền mất hứng Fenner, chẳng lẽ tôi vẫn chưa làm cho em thỏa mãn ư Nghe tôi đi Tôi kịnh vũ không phải là người có thể chọc vào đâu. Jess, em không cấm cản anh. Anh cũng sẽ không có quyền cấm em. Fenner đẩy Jess ngã xuống giường. Còn nhớ khi đó, anh dụ dỗ em thế nào không? Lúc đó anh trai anh không có ở nhà. Anh liền ầm ỉ xông vào phòng của em, đẩy em ngã xuống giường. Em nghe nói anh cũng từng làm như vậy với mẹ đẻ của Âu Dạ, phải không? Jess, Em thừa biết anh rất yêu thích những người phụ nữ đẹp. Anh nhìn Nhan Nghiên xem, có phải nó rất xinh đẹp không? Anh giúp em chiếm lấy Vũ, em sẽ giúp anh cướp được Nhan Nghiên, được chứ? Đôi mắt Jess lóe sáng, trong đầu hắn liền nghĩ tới khuôn mặt của Nhan Nghiên. Nhan Nghiên thật sự rất đẹp. Hắn đã biết nhiều phụ nữ phương Đông xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy Nhan Nghiên thì không nói nên lời. Những người phụ nữ của hắn không ai có thể so sánh được với cô ấy cả. Có điều, hắn vẫn còn lý trí, hắn biết bản thân cần gì, muốn gì. Hắn nói, Fenner, không đơn giản như vậy đâu, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Fenner khẽ cởi khuy áo của Jess, cắn lên ngực hắn. Vậy bây giờ, anh cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ à? Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Fenner đúng là người đàn bà dâm đảng, Jess dụ dỗ đàn bà, luôn tính toán trước, phải nắm chắc phần thắng trong tay, hắn mới hành động. Fenner tuy xuất thân bình dân, nhưng quá khứ của bà ta rất đen tối. Trước đây, anh trai hắn định cưới người đàn bà này đã bị gia tộc cấm đoán nhiều lần. Nhưng sau đó, hắn ta lại mạo hiểm cả vị trí trong gia tộc để lấy Fenner. Hèn nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn Âu Dạ. Nếu như không có hắn, thì tập đoàn Âu Dạ cũng sẽ không lớn mạnh như ngày hôm nay. Cuộc hôn nhân năm đó, dù bị cản trở, nhưng hắn ta vẫn kiên quyết thực hiện. Vậy mà người đàn bà này, đúng là trời sinh dâm đảng. Bọn họ kết hôn chưa được một năm, thì bà ta và Jack đã vụng trộm với nhau rồi. Trên giường truyền tới tiếng người đàn ông thở gấp. Tử hằng trốn trong tủ gần đó không nghe nổi nữa. Cậu liền đẩy nhẹ tủ để ra ngoài, vô tình gây tiếng động. Đôi gian phu dâm phụ trên giường, tuy đang mảnh liệt, nhưng Très vẫn cảm giác được, hắn đẩy mạnh phê ra. Có người ở đây. mặt hoa khắc phu nhân đang cao hứng liền nói, không người nào có thể vào đây đâu, anh nghe lầm rồi. Nói xong, liền chặn môi của Très. Tử hằng bị dọa tới mềm nhũn cả chân, cậu nghe Jack nói muốn tới kiểm tra. Tuy trong phòng không sáng lắm, nhưng nếu hai người bạn họ qua đây, thì chắc chắn sẽ phát hiện ra cậu. Sau đó, cậu thấy con mèo ba tư mà mạch hoa khác phu nhân nuôi đang đi vào. Cậu liền móc trong túi một viên bi ném xuống chân con mèo đó. Con mèo bị ánh sáng của viên bi hấp dẫn, liền nghịch ngợm, rồi kêu một tiếng. Người phụ nữ trên giường không kiên nhẫn nói, Là bố khắc vào thôi, sao phải ngạc nhiên chứ? Nếu anh nhát chết không dám làm, thì đi ra ngoài đi. Jess lập tức nịnh nọt. Ai biết được, em không biết trong lòng tôi chỉ có mình em sao? Tử Hằng thừa lúc bọn họ đang dây dưa, liền ra khỏi phòng. Đến lúc mở cửa phòng, vừa quay đầu, cậu đã nhìn thấy Âu Dạ đang cười, mà như không nhìn mình. Tử Hằng lại rất bình tĩnh, vui vẻ chào hỏi hắn. Chú Âu Dạ, thật tình cờ Tiểu quỷ, cháu có phải hơi quá đáng không? Tới phòng của mẹ tôi, cháu cũng dám vào Cháu vào đó làm gì hả? Âu Dạ cũng không vui vẻ gì Hắn đã sớm phát hiện Mạch Hoa khác Phu Nhân và Jess có gian tình Nhưng vẫn giả mù sa mưa Tuy vậy không có nghĩa là hắn muốn để người khác biết Đây dù sao, cũng là chuyện riêng trong gia tộc Cháu làm rơi viên bi, cháu đang đi tìm không biết có phải bố khác đã lấy mất không? thật là phiền phức. tử hằng vương vai vui vẻ nói: chú âu già, nếu chú tìm thấy thì lấy cho cháu nha. âu già bắt lấy tay tử hằng nói: có phải cha cháu bảo cháu làm thế không? chú âu già, chú sợ cha cháu sao? tử hằng hỏi ngược lại: âu già cầm tay cậu tuy không chặt lắm nhưng cũng làm cho cậu đau. được rồi. Cháu biết chú rất thích cha cháu. Yên tâm, chót nữa cháu nói chuyện với cha, cháu sẽ nói tốt về chú. Không cho cha biết chú cầm tay cháu, làm cho cháu rất đau. Âu dạ buông tay cậu ra. Đứa nhỏ này, 9 tuổi mà trong lòng nhiều tâm tư như vậy, gặp nạn cũng không biết sợ. Không biết do nhanh nghiêng dạy tốt, hay là do di truyền từ tư kình vũ nữa. Hắn ngồi sợm nói, Tử Hằng, Trò chơi này cháu đừng tham gia nữa, cẩn thận đến lúc gây họa sẽ không tốt đâu. Gây họa mới hay, cha cháu sẽ giúp cháu giải quyết, yên tâm đi. Cha, sao cha cũng ở đây vậy? Tử Hằng đột nhiên nhìn ra sau lưng Âu Dạ, vui vẻ nói. Âu Dạ liền quay đầu lại, nhưng không thấy ai, vừa chuyển mắt thì thấy Tử Hằng đang vui vẻ cười. Âu Dạ, đúng là chú rất thích cha cháu. Mụn rồi, cháu đi ngủ đây Nói xong, cậu lướt qua người hắn đi về phòng Hình như đó không phải là hướng tới phòng cháu mà Âu dạ kiềm chế tức giận nói Cần chú đưa cháu về phòng không? Không cần đâu, lâu rồi cháu chưa gặp cha mẹ Tối nay cháu muốn ngủ với họ Chú Âu dạ, chú không phản đối chứ Nói xong, Tử hằng vui vẻ bước đi Nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng Tên xấu xa này, chắc sẽ không làm gì cậu đâu nhỉ. Âu dạ thâm trầm, tiểu quỷ này, có cơ hội hắn phải giao huấn nó một chút mới được. Đúng rồi, chú Âu dạ, tử hằng quay đầu. Chú biết bà Fenner và ông Tres vừa đi đâu về không? Hình như quan hệ của bọn họ rất tốt. Nói xong, cậu chợt thấy hối hận, chộp dạ, sợ Âu dạ sẽ bước đến. Sắc mặt Âu dạ liền trắng bệt, Tiểu quỷ này lại dám khiêu khích hắn Nó biết nhiều chuyện như vậy Còn dám nói ra trước mặt hắn Chẳng lẽ không sợ hắn xử lý nó sao Nhưng bây giờ chưa phải lúc Nó đang ở địa bàn của mình Nếu có bị làm sao Cũng không thể bị ở nơi này được Hằng hằng Muộn rồi sao còn chưa về ngủ nữa Tư kinh vũ đột nhiên xuất hiện trước cửa Chẳng phải muốn qua ngủ với cha mẹ sao Nhà nghiên bảo nếu con không qua thì sẽ đi đón con đó. Từ kình vũ nhìn thấy âu dạ, nhưng cũng chỉ cười nhạt rồi đóng cửa lại. Hết chương 249, truyện được phát trên website truyện.9vn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.